Tôi nhớ đến bức họa vẽ quỷ mẫu trong chùa Đại Phật Hoàng. Giảo đó từng nghe thuyết bổng đat ma kể rằng bức họa đã bị tàn phá. Ban đầu nó vốn lấy hai màu lam trắng là chủ đạo, tượng trưng cho hai loại sức mạnh tà ác mà quỷ mẫu sở hữu, là vô lượng nghiệp hóa và nãi cùng thần băng, có thể hiến linh hồn con người hóa thành tro bụi. Trong truyền thuyết Tây Tạng cổ không hề có cái tên Ma Quốc mà gọi là Yêu Ma Phượng Bắc chỉ trong trường thi thế giới chi địch bảo châu đại vương mới gọi là mạc quốc. Còn bọn bằng trui ra từ miệng cái băng xuyên thủy tinh thì có lẽ chính là nãi cùng thần băng ấy. Sa của Peter Hoàng sau khi bị nãi cùng thần băng làm cho đông cứng, đổ xuống vỡ thành vô số bụi băng. Đám bụi trắng kia chưa kịp lắng xuống thì từ đó đã có một con bò bé như hạt thủy tinh bay ra, lượn nửa vòng trên không trung rồi vỗ cánh phóng về phía tuyển béo cách nó gần nhất. Tuyển béo đang nằm sấp trên mặt đất, tận mắt chứng kiến cảnh Peter Hoàng chết thảm, biết con bọ này lợi hại thế nào, dính phải nó là chết, chạm vào nó cũng chết, không dám chần chừ, lập tức giương khẩu mã 1911, bỏ qua cả động tác nắm giữ, giơ tay lên bắn luôn. Trên sông bằng long đỉnh lúc này sầm sập rền vang tiếng tiết lự, mỗi lúc một dữ dội. Âm thanh như muốn lấn át nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này. Tôi định cất tiếng ngăn tiền béo lại, nhưng cả tiếng súng lẫn tiếng hò hét đều bị cơn thịnh nộ của núi tuyết cuốn phăng đi cả. Trong tòa tháp tối tăm, nòng súng tóe lửa, một viên đạn bay ra, bắn vỡ con bò đang bay trên không. Sơn Quá Mộ leo núi của mình thúc đứng đối diện, gầm vào cột gỗ đèn. Lão sợ quá trợn trừng hai mắt, ngã ngất ra đất không biết sống chết ra sao. Còn bọ bằng bị bắn trúng vỡ làm mười mấy hạt thủy tinh li ti, rồi quả xuống trước mặt tôi, động đậy mấy phát rồi lại lũ lượt mọc cánh, trông có vẻ như sắp sửa bay cả lên tấn công người còn sống trong tháp. Bản nãy có một con thôi mà suýt nữa khiến toàn quân chúng tôi bỏ mạng, nếu giờ chúng biến thành mười mấy con trong tòa tháp gỗ chật hẹp thấp lẻ tẻ này, căn bản không cách gì chống đỡ, sợ là sẽ chết cả nút không có chỗ chột mất thôi. Cái khó ló cái khôn, tôi vớ lấy bình rượu bên cạnh ba lô, ngậm một ngụm rượu lớn, một tay đánh bật lửa, phun đống rượu trong mồm vào đúng mười mấy con bò bằng trên mặt đất. Luồng lửa vụt tới, cừ đinh đinh chúng sa bị đốt sạch. Nhưng một việc không thể nào ngờ nhất đã xảy ra. Những con bò bằng trên mặt đất đang từ màu trắng bạc lấp lánh, đột nhiên chuyển sang một màu xanh lam u ám, cũng tức là Chúng đã biến thành những con bò lửa mà tôi đã từng gặp hai lần. Tôi sờ lấy giường và tiền béo, chúng thế vậy đều hãi hùng, gần sành trên trán và hai thái dương giật giật liên hồi. Lẽ nào, trong tòa tháp này quả thực tồn tại sức mạnh của tà thần? Hơi thở vô lượng nghiệp hỏa ngay tức khắc đã lan khắp mọi góc ngách trong tòa tháp. Tì mũi người thấy mùi khét, mà khắp toàn thân tôi lạnh thấu xương. Tất mấy người chúng tôi dường như hoàn toàn nín thở. Trong khoảng không gian tăm tối, mười mấy con bọ tá phủ trên mặt đất đã bắt đầu vo vo bay lên đem theo những vệt sáng xanh làm u lạnh. Chỉ trong vài khắc nữa thôi, chúng sẽ tách ra, đa vào năm kẻ sống sót ở xung quanh. Trong giây phút khiến người ta phải nín thở này, một lượng tuyết lớn trên hồ băng ở đỉnh tháp đổ sập xuống. Mệnh theo thông đạo của chúng tôi đào ra, rơi xuống từng tầng một, cuối cùng có lẽ đỉnh tháp đã bị khối tuyết nở khổng lồ bịt chặt. Tuyết ngừng lại, không rơi xuống nữa. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, mấy tầng trên kia có lẽ đã đẩy tuyết. Tuyết đổ xuống tầng 8, lập cả lên đám còn tá phủ lơ lửng trên không. Tôi thấy không thể bỏ qua cơ hội này, liền giơ rít giơ tay ra hiệu cho Sơ Lấy Dương, bảo cô nhanh chóng dẫn A Hường xuống tầng cuối cùng. Tầng 8 không còn an toàn nữa. Lư bỏ lúc thì là bọ băng, lúc lại là bọ lửa, lại không phải là băng hay lửa theo cách hiểu thông thường, mà dường như là năng lượng của vong linh người chết đem từ địa ngục tới, không thể nào chống trả được. Đành phải vừa mau chóng rút lui, vừa tìm hiểu nhược điểm của đối phương. Giờn phía giới kia đã không còn chỗ nào để lui thêm nữa, điều này thì tôi hiểu rõ nhất. Đành kéo dài phút nào, hay phút ấy thôi. Tôi và tuyển béo lồi mình thúc Và tất cả ba lô túi sách theo sát sử lệ giường Xuống tầng chệt Cơn rung chuyển và những âm thanh rộ lại Từ bên trên Dần dần áng lặng Chứng tỏ cơn tuyết lở đã kết thúc Sông bằng Long Đình đã bị bốn ngọn núi tuyết đổ tuyết xuống Phổ một lớp giày cực chắc Tuy nhiên việc cần phải làm nhất lúc này Không phải nghĩ xem sẽ thoát ra thế nào Mà phải mau chóng tìm thứ gì đó Bịt kín lôi thông giữa hai tầng tháp lại Chặn đường tiến vào của lũ bọ quái quỷ kia Tuyền bé học định bê cục đá chặn lại Tôi vội càn Cầu định học theo đồng tổn thụy Bê cục đá nhét vào cây lỗ bên kia Màu tìm ít gỗ ra đây Năng lượng của vô lượng nghiệp hòa Hay nãi cổng thần băng Chỉ có thể tác động lên sinh vật sống Thành ra cứ bịt kín cho không còn kẽ hở nào Thông với chỗ chúng tôi Bọn chúng sẽ bị tạm thời chặn lại Tôi và Tiên Béo luốc cuốn tìm một số cây gỗ tròn màu đen, đưa lên bịt kín thông đạo. Sơ Lệ Dương dùng Bắc Địa Huyền Chu quet vào đầu mũi mình thúc. Lão hắt xì hơi tỉnh dậy, trừng mắt sờ lên đầu chức Tiên, xác định rõ đầu mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào, thần sắc cực kỳ ủy dột. Tôi biết mình thúc và A Hương đã sợ khiếp vía, bèn an ủi. Chúng ta ở đây chắc là an toàn rồi. Lũ bỏ tác phủ kia tuy ghê gớm Nhưng nếu không chạm phải thì nó cũng giống như bọn côn trùng khác thôi, giờ không còn nguy hiểm gì nữa. Sức chúng nó không thể nào đẩy được những cây gỗ lèn chặt thông đạo kia đâu. Tiền béo phụ họa. Chấu chấu đá vòi, đúng là không biết tự lượng sức, cứ tự chơi nhau xem nào. Tôi đã chuẩn bị trưởng kỳ kháng chiến từ lâu rồi. Chưa nói dứt lời, trên đỉnh đầu vạc lên những tiếng uỳnh uỳnh tuyết bột và cỗ thì nhào đổ xuống. Tôn và Tiền Béo đứng ngay phía dưới, mày có đổi mũ bảo hiểm, vậy mà vẫn cảm thấy ế hít cả đầu. Vội vàng lách về phía sau nghĩ bụng, lẽ nào chất lượng công trình của chúng tôi có vấn đề? Vừa bịt vào đã bị sụt rồi là sao? Hay là lớp tuyết ở mấy tầng trên lại bung ra, tạo thành một trận tuyết lở quy mô nhỏ trong tòa tháp. Nhìn lại những thứ rơi xuống, màu đen là gỗ, màu trắng là tuyết. Ánh sáng lấp lánh ở giữa Không chừng là băng xuyên thủy tinh thi Còn chưa kịp xem kỹ Trên đầu lại rội uỳnh uỳnh Mọi người ngẩn lên nhìn Thì thấy một hình nhân trắng toát Đang xoay sở lèo xuống Chúng tôi giờ mới nhớ ra Ngoài tỏa tháp ma còn có một con di lạc tuyết Trong lúc tuyết lở hỗn loạn Bị quyền khuấy đi Tôi vừa lấy khẩu xe minh tơn Bắn đoàn một phát vào đầu con di lạc tuyết Nhưng cái quận ở ấy cứ chờ giả Chúng đạn căn bản không làm gì được nó. Đầu nó chúi xuống, liên tục lách vào. Có điều cơ thể nó quá béo nên bị kẹt lại trong khe hốc bên trên. Nhưng sức con quái này khỏe kinh người, tòa tháp mà kết cấu thô mộc này không thể làm khó nó được. Chuyện nó thoát ra khỏi hốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy rõ mặt mũi của con dị lạc tuyết, nói đúng giả là con quái này không có mặt mũi gì. Ở chỗ đó chỉ có một khối da thịt trắng bóc, hình mặt người với những vòng trắng tròn chẳng chít, chỗ lồi chỗ lõm, vùng da co vào khiến người ta không biết phải hạ thủ thế nào. Sực nhớ lời anh sư Trê nói lúc trước, quả nợ này sợ muỗi mà muỗi tinh của chúng tôi đều ở chỗ mình giúp. Tôi vội ra đòi lão, lão tà kêu lên. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Muỗi Mũi đều đẻ ở trên tầng trên cổng không mang xuống Tuyển béo vùng tay dậm trần kêu dối lên Cây bố này Thật không còn gì để nói với bố nữa Bố Bố bố bố cứ y như là người trên công trăng rơi xuống ấy Câu này vốn dĩ sơ lời dương dùng đề tả Tuyển béo Hồi chúng tôi đi Tân Cương Nói Tuyển béo cứ ngơ ngẩn như người trên công trăng rơi xuống Giờ Tuyển béo cũng tìm cơ hội Chụp luôn cây mũ này sang cho mình thúc Tôi đang định ngăn tuyển béo, còn không mau tính cách đối phó, đến nước này rồi mà còn vặc nhau câu nói, không lẽ định đợi con Di Lạc Tuyết chui xuống, vật nhau với nó hay sao. Nhưng còn chưa cất tiếng, đã nghe Sơ Ly Dương kinh ngạc kêu lên. Mọi người mau nhìn mà xem, không phải nó đáng bỏ xuống, nó bị đóng băng rồi. Cả đám chúng tôi nghe vậy đều ngẩn hết cả đầu lên, chỉ thấy phần trên của con gì là tuyết đã phủ một lớp băng, có điều nó vốn chịu được rét, bị đóng băng rồi mà vẫn lồng lộn rẫy rọ hỏng thoát ra. Đột nhiên đống da thịt trắng toát của nó nở phình ra, giống như con chim lớn màu trắng, bỗng giang rộng đôi cánh đang chọc lao xuống bất cứ lúc nào. Chúng tôi giật mình kinh hãi, lập tức tụ thế né tránh. Nhực đống da thịt phình ra kia bất chợt đông cứng lại trong cây mớ trắng ở đó, lộ rõ bộ xương người máu me be bét, cùng chiếc đầu lâu mặt thoáng nhìn đã biết ngày là của Hàn Thục Na. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn lại lần hai, toàn bộ cơ thể của Di Lạc Tuyết đã bị phủ một lớp băng kín mít. Bọn Di Lạc Tuyết định tản ra chạy trốn, đều vì nãy cùng thần băng làm cho đông cứng chẻo bất động, lở lững trên không. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ giống như Peter Hoàng Vật tan thành một khối bụi bằng ly ti như làn sương. Nhưng nếu không có ngoại lực tác động, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn ngưng lại ở trạng thái này. Đang lúc như vậy, ở tầng trên bỗng vang lên tiếng vỗ cánh ồ về. Nghe âm thanh này, chúng tôi sợ mất mặt, toàn thân nổi da gà, lạnh buốt đến từng lỗ chân lông. Lập tức lần tìm về phía âm thanh phát ra, phát hiện trong đống ván đèn đèn, lộ ra cái đầu của băng xuyên thủy tình thị trong mồm cái xác không phải là một con mà là cả bầy bò ma tá phù, một bầy bò ma tá phù mang theo nãi cùng thần băng, có thể làm đông cứng linh hồn sắp rửa bảy già. Tên béo đứng gần cái xác nhất, nhành tay nhanh mắt, rút vội móng lửa đen trong túi xách, nhận lúc lũ bò vẫn còn chưa bay ra, nhét ngay vào mồm cái xác rồi thụt tay lại ánh sáng lạnh lẽo trong sắc lóe lên chập chợn vài giây, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Mễ Thục đứng cạnh trông thấy hãi quá, ôm chặt Lệ A Hương hỏi tôi. "Chú, chú Nhật này, cái cái cái cái ấn đồng ấy dùng thế nào nhỉ? Cách dùng của chúng ta không đúng chăng?" Tôi ngồi bệt xuống đất, bất lực lắc đầu. Tất cả đều phải trách Bắc, phương hướng chiến lược sai lầm. Khiến ta hành động lịch lạc cả đi Duyệt nữa thì bị bác hải chết rồi Chiếc ấn đồng thiên quan này Chuyên dùng để chấn thi biến Bất kể yêu ma quỷ quay gì Đều bách vô cấm kỷ Nhưng mà cái băng xuyên thủy tinh thi này Vôn dị đâu phải thi thể gì Chơi nói là treo ấn đồng lên chán Dẫu con nhét vào tít nó Cũng vô dụng thôi Tôi đẩy sạch trách nhiệm sang cho lão Cốc Mai tuyển béo mạo hiểm sử dụng chiến thuật móng lửa đen, biệt chặt lũ bọ ma, không cho bay ra khỏi xác thủy tinh. Tình thế trước mắt xem chừng không còn nguy hiểm gì. Nhưng cái băng xuyên thủy tinh thì có lẽ được tạo ra từ giống người thật. Có đầy đủ thất khiếu, lũ bọ kia không bay ra đường miệng được, không chừng lại có thể chui ra từ hậu môn hay một cái lỗ nào khác. Cách chắc ăn nhất, có lẽ phải dùng băng dính quấn chặt cái xác này như kiểu xác ướp Ai Cập làm thành một cái bánh tông vỡ theo đúng nghĩa đen của nó. Tính toán xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tìm cuộn băng dính. Kệ ba lô để cuộn băng dính rơi ở giữa con sói chúa lông trắng và băng tuyền thủy tinh thì. Tôi bảo gan đi tới, định lôi ba lô ra xa khỏi hai con mã đầu này. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới ba lô, đã nghe sờ lầy rượm và tiếng béo đồng thanh hô lớn. Nhất Màu trắng xa xa. Tôi thầm biết có điều không hay, Đình bật người nhảy ra, nhưng lại dẫm luôn vào một cái bãi dịch nhầy nhụa, trượt chân ngã dập vào cái thứ tanh tưởi đó. Tôi một tay vuốt mặt, một tay dùng con dao rắt bên hông chống xuống đất, lật người lại. Chỉ thấy cả cái băng xuyên thủy tinh thi kia đã nứt toác, nội tạng trong suốt thấm đỏ tuột ra cả bên ngoài một bảy bọ băng lập lòe ánh sáng lạnh từ đó bay vụt ra, lao cả về phía tôi như một cơn lốc mặt băng màu bạc. Tôi trừng mắt nhìn lũ bọ băng đang lao đến, không kịp né mình hay chống đỡ nữa, mà dù có kịp cũng chẳng có thứ gì mà chống đỡ. Lần này thì vĩnh quang thật rồi. Không ngờ nhất tôi lại chết ở đây. Xin vĩnh biệt các đồng chí. Nhưng đúng lúc đó, Lũ bỏ băng đột nhiên dừng sững lại Không hề dứt khoát mau lẻ như khi xử lý bị tờ hoàng Tôi thầm cảm giác có gì đó không đúng Nhưng trong khoảnh khắc này Khoảng cách giữa sự sống và cái chết còn mỏng manh hơn sợi tóc Đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị Không hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra Lẽ nào như con bỏ bay mang theo nãi cùng thần băng này Sơn lê dường đứng ở góc xa động não cực nhanh Thấy tôi ngây ra đó Vội nhắc nhở Anh nhất Máu của sói chúa Chán anh dính máu sói chúa Chán anh dính máu sói chúa rồi Câu nói của sợi lời dường như một tìa chấp Xe ngang bầu không khí nghịt nghịt mây đèn Tôi lập tức ngộ ra Vừa nãy tôi dẫm phải vững máu sói trên mặt đất Mặt mũi dính đàng bề bết Bạn nãy chưa kịp nghĩ xem Đống dịch nhảy nhụa tanh sục kia là gì Tiện tay vút lên mặt Vô tình đã quẹt một đống sói lên chán mình Khi còn sống anh sư Trệ từng nói, truyền thuyết Tây Tạng cho rằng, sau khi người và dã thú chết đi, nội trong một ngày một đêm, linh hồn sẽ không rời khỏi xác thân và huyết dịch của mình. Trong muôn vật, chỉ có linh hồn con người mới nằm ở chán. Nếu dùng máu sói vừa chết trẻ đi, có thể ẩn giấu được tung tích và lại con sói chúa bị anh sư Trệ giết này, giực lớp lông trắng trên mình đã đủ chứng tỏ, nó là hậu duệ của thủy tính tự tại sơn. Tổ tên của bầy sói Côn Luân. Thủy tinh từ tại sơn và nãi cùng thần băng đều là hộ vệ cái quản tỏa tháp ma này. Lối bỏ bằng chắc chắn tưởng tôi là sói trắng, cho nên mới ngần tấn công. Đơn giản ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu tôi, căn bản không có thời gian để sắp xếp cho rảnh mạch. Cơn lốc lấp lánh như ánh băng đang bay lòng vòng trên không, xem chừng chỉ nháy mắt một cái sẽ đổi mục tiêu lao vào mình Túc và A Hương. Tôi rút vội mấy chiếc móng lửa đen trong hành lý ra, chấm máu sói dưới đất, ném lần lượt cho mình túc, tuyển béo, sơ lỳ rừng. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy không lấy thứ khác mà lại lấy móng lửa đen. Đại khái có lẽ vì thứ này nặng nặng, ném ra cảm thấy chắc tay. Tình thế lúc này như ngàn cân chép sợi tóc, ngay đến tuyển béo trước giờ vẫn luôn coi trời bằng vung, bà hòa phét lặt cũng không dám huyền thuyên dũng cả hai tay quét máu tươi của sói chúa bồi lên trắng mấy lần liền. Bọn ma tát phủ bất luận là loại mang theo vô lượng nghiệp hỏa hay nãy cùng thần băng, trước mỗi lần chọn mục tiêu đều bay lóng tỏng trên không một lúc. Giây phút này cũng chính là cơ hội sinh tồn cho chúng tôi. Nhưng giật giã một hồi, không phát hiện được mục tiêu nào, bọn chúng bèn lũ lượt bay về cái xác tùy tình nứt toác. Ánh sắc bạc trên thân chúng dịu dần đi. Cá bảy cứ không ngừng bò ra bò vào qua những kẽ nứt trên cái xác. Một khoảng không gian rất tầng trệt của tà tháp đã bị lũ bọ chiếm cứ. Năm người chúng tôi nép sát bên vách tường, không dám manh động. Tôi biết bọ lửa màu lam sợ nước, theo đó mà suy đoán thì nếu dùng lửa chắc chắn có thể tiêu chết bọ bằng. Song không biết là có sức mạnh thần bí nào đang điều khiển khiến lũ bọ này có thể thay đổi trạng thái lửa và băng thuần pháp gần như là không có điểm yếu nào. Nếu không tìm ra căn nguyên của loại sức mạnh này, chúng tôi sẽ không thể nào thoát khỏi tình cảnh nguy nan trước mắt. Tôi vẫn cảm thấy tầng tấp này có cái gì đó rất quay lạ. Nhưng sự biến hóa ấy hoặc giả dấu vết ấy quả thực quá tinh vi, rất khó phát hiện, mà dẫu có nhìn thấy, có lẽ cũng bỏ sót mất. Tình thế nhất thời đắng bằng, chúng tôi buộc phải ăn bình bất động. Mao Sở Chúa không thể giúp Cẩm Cừ được cả đời, cứ tiếp diễn thế này, không chết vì ngạt thì sẽ chết vì bị biến thành quẻ kèm. Mà tình hình trước mắt này, xem ra muốn kéo dài thời gian đợi đến sáng mai hẵng chết, ẻ cũng không thể được. Cơ thể nửa trong veo, nửa lấp lánh ánh bạc của lỗ bỏ quỷ kia, lại đang ánh lên những chấm sáng li ti lạnh toát, hình như chúng đã phát hiện ra cái xác thủy tinh bị tổn hoại định bay tán rộng ra, nếu như vậy thì tình thế sẽ vô cùng không khiếp. Tôi căng mắt quan sát kỹ, cố tìm ra cái manh mối hết sức vi diệu là mờ cảm thấy kia. Cuối cùng ánh mắt tôi dồn về phía mình thúc, lão đàn nét vào vách tường, sợ đến nỗi mặt mày bợt bạt. Bên cạnh có hai quả cầu thủy tinh, một quả tối ngắt, quả còn lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo hơn lúc trước rất nhiều. Sở Lễ Dương cũng lưu ý tới điểm này, Nhìn tôi không nói gì Nhưng cả hai đều đã hiểu Sự lệ dường rút súng ra Bắn một phát vào khối thủy tinh tối ngắt Khiến nó vỡ vụn Phát súng này quả thực là hết sức mạo hiểm Không ai dám đảm bảo bắn vỡ quả cầu này Tất cả các con bọ mà ta phủ trong tháp ma Sẽ chỉ còn có thể ở trong trạng thái nãy cùng thần băng Nhưng lũ bọ băng lúc nhúc kìa Đã không cho chúng tôi có thời gian đánh đỏ thêm nữa Sư Lầy Dương vừa bắn vỡ quả cầu thủy tinh. Tôi điện gọi tuyển béo. Tư lệnh tuyên, mau dùng thiết bị phun lửa. Tuyển béo nghe vậy, tương tốc lồi bình phun vô rô bên trong túi sách sau lưng ra, phun thẳng vào đám bọ bằng. Không khí trong quả không gian bịt kín này không có nhiều. Tuyển béo cũng không dám phun lâu. Ngọn lửa vào phụt ra, liền lập tức dừng tay lại. Lũ bọ bằng trước khi bay ra khỏi các mảnh vỡ của sắc thủy tinh đã bị đốt thành trò. Tôi thấy có hiệu quả, tìm từ nãy đến giờ cứ thon thót chỉ trực nhảy ra khỏi lòng cực, giờ mới nằm yên được tại chỗ. Nhưng bây giờ, mọi người lại cảm thấy tức ngực, không còn thời gian để hình dung lại sự việc giả xảo, lập tức bắt tay lại những tấm bản đèn dưới đáy tháp giả. Lúc trước tốt nhìn thấy ở tầng 8, có chỗ bị còn rơi lạc tuyết trèo lên. Đó là một khe nứt lớn chích mé ngoài của tà tháp dường như có thể lần theo để đi sâu xuống dưới. Có lẽ tất cả các khe nứt trong sông băng này đều thông với một vực băng lớn nhất. Khối thiết sụp xuống trên sông băng Long Đỉnh sẽ mau chóng bị đóng cứng lại khi cơn gió ẩm ẩm đến. Với trang thiết bị và nhân lực của chúng tôi, muốn đào lên trên để chui ra e rằng còn khó hơn lên trời. Vậy nên đành phải đào xuống dưới tìm đường thoát vậy. Dựa vào trí nhớ, tôi xác định lại được chỗ đó. Bắt tay nạy tấm ván ở đáy tháp lên và phát hiện ra thể một điều bất ngờ ở bên dưới. Tấm gỗ đen này rõ ràng không phải là hàng nguyên kiện mà là được người ta lắp lại sau khi đã dỡ ra một lần. Bên ngoài cũng không phải là đất đầm mà là đất đóng băng bình thường được lấp vào. Có vẻ giống một hang tổ nhưng xem vết tích chắc chắn không phải thời đại gần đây. Có con đường bí mật cổ xưa này rồi tiếp tục quét ra ngoài sẽ dễ dàng thôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đào tới được một cái dốc chệch xuống dưới. Vệ tịch tu tạo của con người ở đây càng rõ rệt. Có điều dựa vào thủ pháp mà đoán, đấy chắc không phải là hang trộm do bọn trộm mộ chuyên nghiệp đào. Trên lớp đất, đất đóng băng ở con dốc có từng bậc thềm một. Phía dưới cùng, có lẽ là thăm tới nơi sâu nhất của vực băng, rõ ràng không phải được tạo ra trong lúc vội vã. Đương nhiên không thể nào do cái con di lạc tuyết kia làm ra Xong đây rốt cuộc là Tôi bảo mình thúc và A Hương móc tróng rời khỏi tháp mà Chui xuống còn rớt phía dưới Mọi người thì chẳng sao Chứ A Hương sau khi thấy những cảnh vừa rồi Đâm ra sợ chết khiếp Cơ thể éo ẩt Dung dậy không chịu đi Ở đây lại hết sức chật hẹp Cũng chẳng có cách nào cõng cô bé Minh Túc và rơi lấy giường khuyên nhiều mãi, công chỉ nhấc được nửa bước chân. Tôi đành nháy mắt với Tuyền Béo, Tuyền Béo lập tức hiểu ngay, liền dọa à Hương. Em Hương à, nếu em không chịu đi, bọn anh không đợi em nữa đâu đệ, nói thật nghe, nhưng thằng Lâm anh quả thực không nỡ bỏ mặc em gái xinh như hoa như ngọc này ở lại đây đâu. Em chắc không biết dưới đáy tháp có gì chứ? Em thấy cái thây thủy tinh đàn bà bị đốt đèn trụi kìa chứ. Sau khi á ta chết, chỉ có thể nằm ở đây, không đi đâu được nữa. Sống ở âm đạo địa phủ vô vị lắm, toàn phải tìm đến sự giải thoát tinh thần thông qua quan hệ gái trai bừa bãi. Đến khuya, thây thủy tinh đàn ông chôn ở gần đây, sẽ tìm đến thây thủy tinh đàn bà. Nhưng mà thây đàn ông sau khi nhìn thấy thây thủy tinh đàn bà bị đốt trụi, thành ra cái bộ dạng xấu xí thền này Trác Chân sẽ không làm bữa với A Tạt đầu. Em đang nghĩ chửa, thay đàn ông đó liệu có làm gì em? A Hương sợ chết khiếp trước đòn tấn công tâm lý, khiến tinh thần địch hoàn toàn tan rã nảy của Tuyền Béo. Không dám ngẻ tiếp nữa, vội nắm lấy tay Sở Lệ Dương, theo sát sau lưng cô nương chui xuống. Tôi với tay cùng Tuyền Béo, cùng diều minh tóc xuống theo Bàn người mò mẫm trong bóng tối leo đến một quãng tường đối thoai thoải, bèn dừng lại nghỉ ngơi. Sở Lệ Dương nói: "Theo kinh nghiệm của anh, liệu sâu dưới sông băng cổ này sẽ thông tới nơi nào?" Tôi trả lời: "Nơi đây trước kia từng là một khu hồ rộng lớn trên núi cao, có lẽ dưới có hệ thống sông ngòi rất sâu cũng không biết từng, nhưng con dốc dưới sông băng này chắc chắn có điều gì đó rất cổ quái. Chỉ có một khả năng duy nhất" Chính là đám người cổ luân hồi tông đã đào ra cái dốc bằng này, nhưng cũng xây rất nhiều hệt mộ dưới lòng sông, lại tốn công sức đào đường hầm từ dưới thông lên tháp mà. Quy mô đã bới hình như không chỉ có mỗi thềm này, phải chăng luân hồi tông muốn đào thứ gì đó quan trọng dưới sông băng. Sư Lệ Dương nói, Thiết Bổng Lật Ma có kể cho tôi nghe rất nhiều nội dung liên quan đến Ma quốc trong trường thì chết địch bảo châu đại vương kết hợp với cách nhìn nhận của chúng ta tôi bạo gan đoán tên này phía sâu dưới sông bằng sẽ thông thẳng tới cánh cửa tai họa của ác la hài tọa thành chính của ma quốc có lẽ là luân hồi tông muốn đào đường đến cánh cửa thần bí này mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành